Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh về đây rồi mà Nói cho anh biết Đã xảy ra chuyện gì thế Nghe thấy giọng nói của Phong Hồng bắt đầu có chuyện biến lạ Đôi mắt sợ hãi bất ngờ hướng thẳng tới Phong Đôi tay thì không ngừng run lên Chỉ về cái hướng cánh cửa đang đóng kín Hồng sợ hãi nói Là Oanh Là Oanh Cô ấy đã tức giận vì chúng ta đã đưa bé Thảo về đây Cô ấy muốn cảnh báo về một ai đó Người đó sẽ giết chết rất từng người một, từng người một. Thấy Hồng đang bị kích động, phòng đỡ bạn gái, anh lấy nhanh khăn ướt lau mồ hôi đang ướt sũng ở trên gương mặt của Hồng lúc này, gấp gáp phong liên hỏi: "Nghe anh, em phải bình tĩnh lại, đừng sợ có anh ở đây cơ mà. Nói cho anh biết, em đã nhìn thấy gì? Người đó là ai chứ?" Hồng từ từ trở lại bình tĩnh hơn, toàn thân thì không ngừng run lên một cách dữ dội như là ít phút trước nữa. Hồng nói bằng cái giọng run run là là một người phụ nữ. Cô ấy đã trở về. Hồng quá sợ hãi mà đã ngất đi trước những lời nói và hôn mê sâu sau câu nói cuối cùng mà cô đã nói với Phong. Phong lúc này thì thực sự là cảm thấy ớn lạnh. Cô ấy đã trở về để cảnh báo chúng ta ư? Đỡ lấy Hồng, Phong hét lên. Hồng, Hồng, tỉnh lại đi em, em làm sao thế này? Hồng tình trạng sức khỏe của cô ấy đã tiến triển tốt hơn. Thật may mắn là có thể nói đã qua giai đoạn nguy hiểm. Chỉ có điều vị bác sĩ nói tới đây thì có điều gì đó khó nói nên ông đã dừng lại, phòng Liễm nói: "Bác sĩ cứ nói đi ạ, tôi xin nghe đây." Vị bác sĩ nghe phòng nói như thế thì liền thở dài và tiếp tục nói: "Chỉ có điều tinh thần của cô ấy có lẽ sẽ khó để có thể trở lại bình thường như trước đây, có thể trước khi tới đây Cô ấy đã phải chứng kiến một sự việc khiến cho cô ấy đã bị một cú sốc rất lớn về mặt tinh thần. Phòng lo lắng hỏi: "Vậy thì bây giờ tôi phải làm như thế nào bác sĩ?" Vị bác sĩ liền nói: "Việc cậu có thể làm giúp cô ấy bây giờ chính là đưa cô ấy về nhà, dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn, đưa cô ấy đi chơi để giúp cho cô ấy cảm thấy vui vẻ. Đừng làm gì khiến cho bạn gái của cậu bị kích động." Nói rồi, vị bác sĩ đứng dậy rời khỏi phòng phòng bước đi trên hành lang mà trong tâm trí của anh lúc này, giọng nói của Hồng trong lúc sợ hãi vẫn đang không ngừng vang lên. Là một người phụ nữ, cô ta đã trở lại. Đặt tay lên trên đầu khi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó, Phong liền nói: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Những lời mà khi nãy Hồng nói là chuyện gì chứ?" quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dự truyện được mang tựa đề Trả thù cái ác của tác giả Hoàng Kiên. Phần 2 sẽ được công chiếu tại kênh truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin chân trọng cảm ơn.